Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô làm nhiệm vụ đen thất tịch, cô nên đối mặt với sự tò mò của những người khác như thế nào đây? Tức giận mắng mỏ khẳng định là không làm được, cô cần phải bình tĩnh thành tục xử lý vấn đề này. Giống như Thành Uyên đã từng nói với cô, không phải ai gánh vác mặt trái cảm xúc của ai cả. Thở sâu, Diệp Tố Kỳ quyết định phải đối mặt, coi như là cho chính mình một vấn đề đầy giải quyết vậy. Diệp Tố Kỳ vốn tưởng rằng chuyện nhiệm vụ đêm thất tịch này sẽ khiến cho phong ba rất lớn. Dù sao Thành Uyên cũng không phải là người chơi công tiếng tăm. Nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều người giáp mặt hỏi quan hệ của cô với Thành Uyên bởi vì Thành Uyên đã sớm giúp cô giải quyết rồi. Tôi cho rằng Thành Uyên là người ngoài công việc ra sẽ không nghĩ tới chuyện khác. Kết quả tôi thật sự là nhìn lầm anh nha. Ngày hạ đã kết thúc. Trải qua mùa thu. Hiện giờ là mùa đông ẩm ướt lạnh bút. Phòng nghỉ đông phía trước. Diệp Tố Kỳ rút ra một hồ sơ công, gặp mặt ôn hân đồng và lâm hải đường, ba người đi ăn lẩu cay. Diệp Tố Kỳ chở mong đã rất lâu rồi. Hơi móng bốc lên hương cay tê dại, dạ dày bò, gần bò, miếng thịt bò tươi ngon, cùng với nước dùng bốc lên, khiến ba cô gái ăn một cách ngấu nghiến. Ôn hân đồng ăn đến nước mắt chảy ràn ruộng, cụ không dừng chiếc đũa. Cô liếm liếm đôi môi hồng nhận lắc đầu thở dài. Hài, ngày này thật kiến cho người ta dễ hiểu lầm mà. Ngay cả chị cũng cho rằng anh ấy gọi tố tố đến căn phòng nhỏ này là muốn thương lượng nhiệm vụ đêm thất tịch. Kết quả chúng ta hiểu lầm lời anh ấy. Hài, cái con người này thật là... Đúng chỉ là có ngu ngốc mới có thể tin tưởng thành yên kia không có gì nha. Lâm hai đường ta nhã dơ lên chiếc đũa, kẹp thịt bò được cắt mỏng lên trời nhúng hai lần vào nồi lầu. Em không hiểu gì về anh ấy hay sao hả? Suy nghĩ kỹ thì hiểu biết tính chất chuyên ngành có IPK với anh ấy mà chiếm được tiện nghi chưa hả? Hơn nữa rõ ràng là trạch nam. Lại biết rõ tình hình của hạ tài vụ, tiềm năng phát triển rõ của nhiều công ty lớn như trong lòng bàn tay. Hỏi cái gì anh ấy đều có thể giải đáp. Đây là một người bình thường hay sao chứ? Cô Tào Nhã đem nhúng miếng thịt ăn mới tiếp tục mở miệng. Nhiều người đò mắt với anh ấy như vậy. Lấy việc anh ấy không có công việc càng ngày treo lên trò chơi công kích anh ấy. Tuy rằng Thành Uyên không giải thích, nhưng chị đã sớm hoài nghi. Người này nhất định là có lai lịch rất lớn mà. Nghe qua như là một người rất lợi hại, khác xa Thành Uyên cô đã biết. Diệp Tố Kỳ yên lặng tiến công Nấm kim châm và sổi cảo cô yêu nhất Hoàn toàn không nói một lời nào Bởi vì theo kinh nghiệm của cô Lúc này nói chuyện khẳng định lại thêm phiền toái. Đúng vậy nha Nhưng mà anh ấy làm gì vậy Ôn hân đồng hậu tri hậu giác nhớ tới Cô chưa từng hỏi về công việc của anh ấy Anh ấy chắc chắn cũng chỉ mới 25-26 tuổi đi Đã từng đi lính hoặc vào sở nghiên cứu hay không Quen biết đã 2 năm cũng không biết được mấy chuyện của anh ấy Rốt cuộc anh ấy có làm việc hay không chứ Nhưng mà chỉ nghe qua Thành Uyên nói qua là ở nhà viết chương trình cũng không cần đi làm. Theo tình hình bây giờ, ở nhà viết chương trình thì có thể thu nhập bao nhiêu nhỉ? Kỹ dư chỉ bị nhiều áp bức mà thôi. Mà hiện tại chị mới nhớ tới, chúng ta cũng không có phương thức liên lạc của anh ấy. Mỗi lần mọi người hẹn nhặt nhau ăn cơm, đều là ở trong trò chơi. Mọi người nói xong thời gian địa điểm, Thành Uyên mới tự động đi tới nơi hẹn. Ngay cả số điện thoại cũng không cho người ta đó. lâm hai đường càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ thì không khỏi nhíu mày mà trầm ngâm. Tố Tố à, quan hệ của em và Thành Uyên tốt như vậy, đã nghe qua anh ấy nói gì chưa hả? Trước kỳ hai người cũng đã từng kết sao, chắc chắn là có phương thức liên lạc của anh ấy đi." Ôn Hân Đông truyền hướng sang Diệp Tố Kỳ, lòng tràn đầy là sự chờ mong, có thể biết được nhiều thông tin về Thành Uyên hơn. Diệp Tố Kỳ nghe thấy vậy thì chột dạ nói, "Em em đã xóa hết rồi." Cô có phương thức liên lạc của Thành Uyên, nhưng sau khi chia tay với Thành Uyên thì cô đã không lưu lại số điện thoại của anh nữa. Càng nghĩ lại, Càng càng thấy bản thân trước kia chính là một tra nữ Thì lòng cô đầy ái náy Chẳng lẽ trừ em ra Thì không có ai có phương thức liên lạc của anh ấy Thần bí như vậy sao Diệp Tố Kỳ nhớ tới kiếp trước Cũng bởi vì cái dạng này Cho nên anh đột nhiên biến mất Cũng không có ai liên hệ được với anh Em phải xin số điện thoại của anh ấy mới được Nếu cô mở miệng Thì chắc chắn Thành Uyên sẽ không cự tuyệt đi Thật sự là cái đứa ở trong phúc mà không biết phúc mà Lầm hải đường hít sâu một hơi Nhìn Diệp Tố Kỳ mà thờ dài thật dài Diệp Tố Kỳ không dám đón nhận ánh mắt của chị Hải Đường Từ lúc đầu chị Hải Đường chính là người có thể hiểu rõ toàn bộ Cô sợ lộ ra cái gì bị chị Hải Đường phát hiện Giống như kiếp trước Chính chị Hải Đường phát hiện cô vụ trộm quay lại với tượng trình Hiện tại cô cũng sợ bị Hải Đường nhìn ra bản thân có chuyện lừa gạt các chị Đối với những lời thành uyên nói với cô Cô chỉ muốn một mình cô biết trở thành bí mật Tổ tố à, năm nay em tốt nghiệp rồi sao? Nhờ tới khi quen em mới học năm 2 nha. Ôn hân đồng không phát hiện ra thị trạng chuyển sang đề tài khác, nghĩ đến Diệp Tố Kỳ sắp tốt nghiệp thì cảm thán một phen thời gian chạy thật nhanh. Mà chuyên đề làm như thế nào rồi? Gần đây em rất ít. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net